các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoi to. Sau lưng chỉ còn con đường đất dài heo hút, vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Quái là chắc là mình nghe nhầm, làm gì có ma nào dám ra đây vào giờ này chứ. Tuấn lẩm bẩm rồi đi như chảy vào trong bãi tha ma. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, hắn biết không thể nào trì hoãn thêm giây phút nào nữa. Cế làn mưa phùn giãi rích lê thê, bóng đêm vừa sương khói mờ ảo bao trùm cả trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ, nằm đan xen với nhau thành hàng dài, trải dọc theo khắp lối đi. Càng tiến sâu vào trong thì không khí càng trở nên lạnh lẽo, u ám và trùng mình. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ của ông Tuần nằm lot thọt ở góc nghĩa trang. Chính bản thân của mình hắn đã từng đào thứ đất ấy để hình thành lên huyệt mộ này. Giờ đây ngôi mộ hệt như là một gò đất cao, được phủ vài bóng hoa vốn đã héo rũ. Cỏ Cò dại còn chưa kịp lớn chớm nhú lên. Mưa gió làm cho bùn đất trôi đi một mảng. Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông Tuần in trên bia mộ, vẫn còn thơm mùi xi măng. Một người đàn ông 70 tuổi cơ vẫn trắng rổng cánh mũi to. Nòng mỡ rít cầm dày thành từng tảng. Đa bất tượng trên khuôn mặt của ông có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Giờ ánh chớp rền vang ẩn hiện, hắn có cảm giác như ông Tuấn đang nhìn mình chăm chăm như lúc ông còn sống, khiến cho hắn đúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm đôi mắt dữ tợn ấy. Lúc ấy thời gian đã về 2 giờ sáng, Tuấn không chậm trễ tháo bọc vải trên vai đặt súng hụy mộ. Hắn lăm lăm cái sèn ở trong tay, Theo phản xạ giáo giết nhìn xung quanh bãi thà ma hoàng lạnh. Giáo vẫn giết lên từng hồi như là tiếng của ai đó than khóc. Tuấn nghiến răng cắm chặt lưỡi sẻng vào trong mộ đất. Chưa kịp xúc lên thì bỗng nhiên hắn dừng lại. Linh tính mách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai cảm giác như vậy khiến cho hắn bàng hoàng. Hắn đứng bất đồng nín thờ đào mắt dõi theo. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo đang phơi mình ở dưới mưa. Ánh mắt nheo lại, lướt chậm rãi, cẩn thận quan sát và ngay lập tức phát hiện ra một bóng đen vừa vút qua ngôi mộ ở bên cạnh, đang hướng cặp mắt xanh lẻ về phía của hắn. Hắn thở vào vì nhận ra đó là một con mèo đen khá lớn. Không chậm trễ, Tuấn bắt tay ngay vào trong công việc. Không rõ đất trôi qua bao nhiêu thời gian, người ướt súng nước vì mưa chút xuống mỗi lúc một nặng hạt hơn. Dừng tay để quyệt vệt mồ hôi đang ròng ròng ở trên trán, Hắn thở hồng hộc vì mệt, quần áo đã lấm lem bụi đất, hai tay tê dần tuấn ngồi bệt xuống, lắc mạnh cái đầu kêu lên mấy tiếng răng rắc. Cảnh vật xung quanh vẫn còn u ám mờ mịt, kèm theo đó là những cơn gió rật ào ào, như là tiếng ma than vãn réo gọi từ dưới mộ đất sâu. Tuấn ngừng lại mất mấy giây rồi điên cuồng đào bới, một lát sau thì chiếc sành ngẫy như đất chạm vật nắp áo quan, phát ra một tiếng kịch đầy khô khốc. Hắn đi tim của mình bắt đầu đập thình thịch. Hắn ném cái sẹng điên cuồng dùng hai tay bới lớp đất mỏng, gạt sang một bên rồi vội vàng đứng dậy nhìn một lượt. Mắt của hắn bỗng sáng lên. Cơ quan tài đã đổ thiên. Tấn Định Thành mất mấy giây rồi đưa tay vỗ bồm bộp vào nắp quan tài tách được đóng chặt. Hương gỗ mới hòa quyện vào mùi đất tạo thành mùi hăng hắc, làm cho hắn ngửi mũi khụt khịt. Húng hắng ho lên vài tiếng. Sau khi chắc chắn đật nào đến nắp áo quan, hắn lết xà beng lết vào trong nắp ván, người cong lên rồi ghì xuống, dùng hết sức để cạy. Tiếng kim loại xiên vào thứ gỗ rít lên ken két đến rợn cả óc. Những chiếc đinh bật lên một cách khó nhọc. Hắn hít một hơi căng đầy lồng ngực, giữ nghiến răng trèo trèo, dù cả người đầy mạnh. Cái xà beng cong lại kêu lên một tiếng kịch. Cái nắp bung ra với rung lên một hồi rơi nắm lơ lửng trên thành quan tài. Mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra ngoài, bốc lên nồng nặc làm cho hắn gặp bục ói mửa. Hắn thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi ràn rụa cả ra, miệng đắc cảm vị chua lét sau khi bị nôn. Hắn véo vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng để xua đi thứ mùi kinh tởm đó. Bầu trời chằng chịt lên ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn. Phía bên trong tối lờ mờ không nhìn rõ chỉ định hình được một người đang nằm đối diện theo hướng nhìn của mình. Hắn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net